Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ lông Trông Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Mây trên đồng bay mãi của tác giả An Sĩ Mạch um, Các bạn nên nhấn like cái video nếu cảm thấy yêu thích bộ chuyện nhé Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo Để cập nhật những chương truyện mới nhất Chương 19 Gió đêm thành phố Anh luôn ở bên cô Chỉ cần cô quay đầu lại Cô sẽ nhận ra, anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh chưa từng ra đi. So với Văn trạch thì thành phố Nam Giang giống cố hương của cô hơn. Đường xá ở đây đều mang những cái tên đậm chất lịch sử. Ở đây không có cầu vượt, không có xe BMW sang trọng chạy đầy đường. Đến giờ cao điểm, bất kể là xe nội hay xe ngoại đều cùng kẹt một chỗ nghe các bang tài vừa ấn còi vừa cấu kỉnh chửi rủa bằng cái giọng đặc trưng của vùng sông nước này, sĩ mạch cảm thấy thật thân thương. Nơi này khiến cô cảm thấy an bình. Sĩ mạch lúc nào cũng nhận mình giống kiểu tiểu nông và chút hơi hướng tiểu thư bản. Cô không thích kiểu thương nghiệp hóa của vân trạch, không thích thế lực và sự lạnh lùng. Có lẽ đó chính là lý do hàn hiểu thường nhắc đến Nam Giang với cô. Đi dạo ở đây cho cô cảm giác nhẹ nhõi và thân thuộc chưa từng có. Mùa bánh ngọt ở phố Dân Đức, đến ngõ Dương Tử ăn quả đêm. Muốn ăn lầu thì đến kiến thức quan, muốn mời khách thì đến phố Nho Tử. Ngoài ra, chúng ta còn có thể đến phố đi bộ mua quần áo, đến tháp Thành Kim ăn súp nóng, ra cửa sông đến thanh vân vãn cảnh. Cuộc sống ở đâu cũng không bằng ở Nam Giang, đó là thành phố đông đầy ký ức và anh. Mỗi lần hàn hiểu các giọng độc ấm áp về miền đất Nam Giang, Sĩ Mạch đều rất muốn đến đây. Bến sông, Quân Duyệt, Tân Đông Phương, Đại học F, những thứ này đều chứa đựng ký ức của cô. Cô đã để quá khứ và hoài niệm lại vân trạch. Nhưng ở Nam Giang, cô có thể chia sẻ cùng ai? Những ngày này, Sĩ Mạch sống rất thoải mái, ở trên tầng gác của một... Ở Nam Giang, tam đại danh lầu, ngắm cạnh đàn vịt giữa buổi chiều tà là nước thu sưng lên màu trời Xem chim bay về Nam, mặt trời xuống núi bên thổ tượng Cô chìm đắm trong không khí ướt đẫm của mùa thu Thời gian này cô không làm việc, chỉ đi đi lại lại, thưởng, thưởng ngoạn hết nơi này cần đi Sĩ Mạch xem lịch trên điện thoại, hôm nay đã là trung thu Từ 6 năm trước, cô đã không còn ngày lễ đoàn viên này rồi. Mỗi lần nhìn thấy người người xếp hàng mua bánh trung thu, cô lại thấy cô đơn. Ngày lễ luôn khiến cô chạy lòng, bởi cô không còn gia đình nữa rồi. Xin chào, tôi là Lục Tiểu Trì. Hiện giờ tôi không tiện nghe điện thoại của bạn, có việc gì xin nhắn lại. Điện thoại gọi rồi lại tắt, cuối cùng kiệt sức, nhắc nhở. Máy sắp hết pin. Trung thù này, lục thiểu trì thất hứa rồi Dĩ Mạch nhìn màn hình điện thoại tối đen Thấy trống rỗng trong lòng Cô chưa từng nhận ra Hóa ra hai năm nay Mình đã quen được thiểu trì trăm năm Cô xem tình yêu của anh là chuyện đương nhiên Nhưng chỗ dựa này Không còn thuộc về cô nữa Từ trước đến nay Cô vẫn tưởng mình chỉ không dứt lòng được với mộ hàn Rồi cô mới nhận ra Hóa ra thiểu trì cũng có thể khiến trái tim cô lỡ nhịp. Cô bỗng hiểu ra chuyện của Vân Mộ Hàn và Kim Ươm cha. Con người ta không thể vô tình vô nghĩa. Những năm tháng sớm tối bên nhau sẽ chia những vui buồn đó. Không thể phút chốc là quên lãng. Bởi thời gian đó có sức mạnh hơn cả tình yêu. An dĩ mạch, người không phải đứa con gái đa tình nhưng người là đứa con gái tham lam. Những thứ người không cho thiểu trì được Người lại hy vọng anh ấy cho ngươi, chỉ có ngươi mới biết, người sợ giá lạnh đến đâu nên mới không nỡ buông hơi ấm trong lòng bàn tay ấy ra. Nhưng giờ Thiều Trì cũng không cần ngươi nữa, hóa ra đúng là không có gì là mãi mãi, ngươi có thể từ bỏ mộ Hàn thì Thiều Trì cũng có thể từ bỏ ngươi. Sĩ Mạnh cười nhạt mình trong lòng, cô cầm điện thoại lên ném mạnh Chiếc điện thoại vẽ một đường vòng cung rồi rơi xuống nước, cợn lên mấy vòng sóng nước lăn tăn, rồi ngưng bặt không dấu thích gì nữa. Cô tí lên lan can bến sông, nhìn vòng quay ở phía xa. Nghe nói mỗi khoang của vòng quay đều chứa đầy hạnh phúc, và ngước nhìn vòng quay cũng là đang ngước nhìn hạnh phúc. Sĩ mạch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hạnh phúc đó có người nói mỗi lần vòng quay quay hết một vòng là trên trái đất lại có một đôi tình nhân yêu nhau vòng quay ấy còn cao hơn cả con mắt london ở bến sông thames này đã chờ bao nhiêu đôi tình nhân đã quay bao nhiêu vòng hạnh phúc Sĩ Mạnh chu môi những điều lãng mạn đúng là hại người dụ cô phải bay từ vân trạch đến nam giang cô nhìn tấm vé trong tay để ngồi lên vòng quay cao nhất thế giới này phải mất 50 tệ một lượt. Hàn Hiểu nói, đến Nam Giang đi vòng quay, nhất định phải chọn lúc hoàng hôn để có thể cùng lúc nhìn thấy khoảng cách giữa ban ngày và ban đêm của thành phố, ngắm từ lúc xương chiều buông xuống đến khi bầu trời đầy sao. Dĩ mạch yên lặng bay lê không chung cùng vòng quay, ánh mắt cô rơi về phía xa xăm. Mây chiều trên đồng, chim bay mỏi cánh mãi không về. Đó là khung cảnh trong mơ của cô. Nhưng sau khi nhìn thấu khung cảnh này Thì không còn ai chịu cùng cô Nhìn thời gian trôi nữa Quên bộ hàn đi Quên lục thiểu trì đi Tôi không cần các anh nữa Ở nơi gần trời nhất Dĩ mạch hét lên như vậy Vân bộ hàn Lục thiểu trì Hai cái tên phơ vẩn lại trong không trung Rồi lại nhanh chóng bị gió thổi tan Tôi không cần các anh nữa sĩ mạch lặp lại cuộc đời mỗi người không chỉ có một tình yêu hạnh phúc của cô sẽ đến hạnh phúc của cô không cần dựa vào bất kỳ người đàn ông nào vòng quay quay một vòng rồi trở về chỗ cũ rời khỏi khoang sĩ nghịch cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt cô ngạc nhiên thấy mình rơi nước mắt thời gian bị mộ hàn hiểu lầm bị kim un cha cãi bẫy bị mất việc mạng sống lê lói cô vẫn không khóc giờ vì hai cái tên đó Mà cô lại khóc sao? An sĩ mạch Ngươi tưởng mình là nhân vật chính đau khổ Trong chuyện quỳnh dao à Cô lau nước mắt, nhún vai Chẳng có ai thấy nước mắt của cô cả Việc gì phải sứt mướt thế Cô không nhìn thấy khoang đu quay quay gần đó Có người đang lặng nhìn mình Sáng sớm ở hàng mì lạnh ven đường Anh ngồi trong một góc Ngắm cô ăn bát mì to tướng phía xa Trong màn sương màu bạc lam nhạt Cô chậm rãi ngẩng đầu, môi cô bị ớt cay nhuộm một màu đỏ tươi, nét mặt chìm đắm say mê. Anh biết, cô là người luôn biết đủ. Mì lạnh giá một tệ, năm nào cũng đủ cho cô thấy thoải nái. Buổi sáng, cô xem truyện tranh ở một hiệu sách bên đường. Cô đứng xem mãi, có lúc còn bật cười khúc khích. Đến khi ông chủ hiệu sách suốt ruột đuổi đi, cô mới lầu bầu đặt cuốn truyện tranh về chỗ cũ. Đôi mắt vẫn còn lưu luyến Liếc nhìn chuyện Giá chuyện tranh mấy cái Bộ dạng trẻ con đó Khiến người ta không nén được cười Đến chiều Cô chơi đùa với đứa bé trong xe đầy ngoài quảng trường Chụp ảnh giúp các du khách quanh đấy Ánh mắt trời dọa chiếu trên mặt cô Bình yên và đẹp đẽ Đến chiều tối Cô đến khu phố mới Ngắm phù khổ, khu phố cũ Cách đó một con sông Khi cô ngập đầu lên Anh nhìn thấy rõ cần cổ trắng ngần và chiếc cầm nhỏ nhắn của cô. Trong màn sương khói, cô như một chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt toát lên nỗi vu vơ. Anh thấy cô ném điện thoại xuống nước, lòng giấy lên nỗi xót xa. Trên vòng quay, anh nghe thấy cô gọi to tên anh, nói không cần anh nữa. Giây phút đó, anh thực sự không biết nên vui mừng hay nên đau đớn. Hóa ra, mình cũng có lúc thấp thỏm không yên như thế này. Hai năm trời, anh vẫn không rõ suốt cuộc vị trí của mình ở đâu trong tim cô. Cho dù đã quyết tâm ra đi, anh cũng không chắc cô có nổi giận không, có nhớ nhung không. Cô luôn có thể chịu đựng mọi điều mà như không, còn anh lại không thể bình thản như thế được. Anh đi theo sau cô, cô không hay biết, anh nhìn thấy cô rơi lệ. Nhưng không thể tiến đến. Dĩ mạch, trung thu vui vẻ. Anh thì thầm trong gió. Anh không thất hứa, anh luôn ở bên cô. Anh luôn ở bên cô mà. Chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ nhận ra, anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh chưa từng ra đi. Trở về từ bờ sông, trời đã tối buồn chán ngồi trong nhà hàng ở khách sạn Sofitel nhìn ngắm xung quanh ở đây khá yên tĩnh người Nam Giang vẫn giữ được truyền thống đón trung thu ở nhà nên hôm nay nhà hàng khá vắng khách cô nằm ườn ra bàn uể oải nghịch vài ly rượu trước mặt khu đô thị mới của Nam Giang đẹp thì có đẹp nhưng ít chỗ ăn uống phù hợp ở đây không có các quán nhỏ mà chỉ có các nhà hàng lớn sĩ mệnh thấy nhà hàng này trang trí cũng bình bình nên mới định giải quyết bữa tối ở đây ở bàn bên cạnh người quản lý đang giới thiệu lễ cưới trong vườn treo cho một đôi tình nhân tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vọng đến tai cô nghe như lời chế nhạo hóa ra khách sạn nào trên thế giới cũng có thể tổ chức đám cưới không chỉ có mỗi quân duyệt thưa cô xin hỏi cô uống gì uống cứ đưa tôi chai rượu ở kia đi Sĩ mạch lười nhát cục trên bàn, không buồn sửa thịt đơn nữa, chỉ bừa chai rượu đỏ bày trong tủ kính phía trước. Thưa cô, đó là Hortbrien. Cái gì? Sì xà, sì sâu cái gì đấy? Anh không cần nói tên với tôi. Đưa đây tôi nếm trước xem quá ngon không đã. Sĩ mạch lườm anh bồi bàn, sao anh ta có vẻ sửng sốt thế? Cô còn gọi gì nữa không? À... À, biết té tái Không được, tôi đang giảm béo Salad, tao đi Cho tôi một chai Sprite nữa Thưa cô, cô gọi rượu rồi Anh không biết rằng vang pha với Sprite mới ngon à Sĩ mạch cười Dù người ta đều nói là chỉ có người không biết uống rượu Mới pha vang với Sprite Nhưng biết làm thế nào Cô thích cảm giác nước có gas trong miệng Hot brilliant Fast Sprite Mẹp anh bụi bàn giật giật Đúng là trả đạt tạo vật Anh nhiều lời quá Gọi đồ ăn Mà phải nhắc đi nhắc lại thế này sao Trước kia đi với lục tiểu trì Cô vẫn gọi như thế Sprite pha với rượu vang Đến lục tiểu trì còn bảo Cô không biết thưởng thức Salad rau A Hot brilliant Sprite Vâng Xin cô vui lòng chờ Anh bồi bàn cuối cùng gỗ xác nhận thực đơn Dĩ Mạch gọi Dĩ Mạch pha rượu vào cốc Nghe tiếng đàn piano du dương Thấy rất nhẹ nhõm Người nghệ sĩ piano này thật tài tình Đến cả người mù nhạc như cô Cũng thẩm thấu được xúc cảm trong bản nhạc Tiếng đàn nhẹ như bàn tay ấm áp Xoa lên vết thương trong tim Khiến người ta chìm đắm trong say mê Trong tiếng đàn Dĩ Mạch ăn ngon miệng hẳn lên Nó một cái đã xử lý xong điện salad Cô uống rượu vang Nấc một cái Anh bồi nuốt nước bọt Có người uống vang đỏ như thế này sao? Vang là thứ phải thưởng thức từ ngụm nhỏ nuốt chầm trầm Nhấm nháp mùi vị Cô nàng này lại tu tỉ tỉ như uống nước ngọt Phí phạm quá Thưa cô 4.380 tệ Sĩ mạch mơ hồ ngước mắt lên Vừa uống rượu vào Cô đã ngả gà say rồi Anh thấy tôi say Tính bắt nạt hả 48 tệ có phải không Tôi mới gọi có bấy nhiêu thôi mà Mặt anh bồi bàn túi sầm lại Cô nàng này Định mượn rượu ăn quỵt đây Thưa cô Đây là hóa đơn của cô 4.38 Cảm ơn Anh Anh từng hòng lừa tôi Sĩ Mạch nhận lời hóa đơn, Lim diêm mắt xem. Ở đây, ở đây có phải là viết thừa mấy chữ số không không? Giá của hot Green chính xác là 4.000. Anh bồi bàn suốt ruột, đang nghĩ không biết có nên gọi cảnh sát bắt cô nàng này hay không. 4.000? Sao? Không phải 40 sao? Diệu nho thôi mà, còn chẳng bằng nước nho Khương Sư Phụ. Sĩ mạch miếu máu, lục thiếu trì chưa từng cho cô biết một chai rượu vàng lại tát đến thế. thưa cô, lần sau xin cô nhớ đến hàng tạp hóa mua nước soda có vị nho thật rõ vào loại hai tệ một hộp ấy, tiết kiệm hơn hot brin, à, tiết kiệm hơn hardbrin pha với sprite của cô nhiều. tôi cũng thấy thế, nhưng ở đây các anh không cho đem đồ uống vào kia mà. Sĩ mạch mặt mày ấm ức phản đối. Cô dùng thẻ tiến dụng hay trả tiền mặt đây? Tôi không trả có được không? Dĩ mạch lầm bầm trong bụng Một chai nước nho có cồn Mà đói những bốn khỉn Đúng là quần ăn cướp Này cô Xem ra chúng tôi đành phải nộp cô cho cảnh sát xử lý thôi Tiếng đàn piano bên cạnh có vẻ đến hồi cao trào Hát cả tiếng anh bồi bàn Một loạt nốt thanh trầm vang lên Rồi lại trở về sự yên tĩnh vốn có Cả anh bồi lẫn dĩ mạch đều bị âm thanh đột nhiên phút đần này làm cho giật mình. Họ đều ngoái đầu nhìn người nhạc công. Người chơi đàn ngừng đầu lên từ chiếc đàn đen bóng. Anh đứng dậy, từ giữa vùng sáng tiến đến chỗ dĩ mạch. Vùng sáng lùi lại phía sau, bóng dáng anh dần rõ nét. Mình uống nhiều quá rồi. sĩ mạch lập bẩm một mình. Vì sao... Vì sao cô tới người đàn ông này... Giống thiểu trì thế Tiền ăn tối nay của cô ấy Cứ ghi cả vào hóa đơn của tôi Vâng Thưa anh Lục Nghe Lục thiểu trì nói thế Thái độ của anh bồi bàn với sĩ mạch Lập tức tỏ ra kính nể Người giàu đúng là thừa tiền Như thế này không gọi là trả đạp tạo vật nữa Mà là ăn chơi xa xỉ Lục Lục thiểu trì Sao anh lại ở đây Dĩ mạch lắc lắc cái đầu đã bộ mị Nhất định là cô đang mơ Anh vẫn luôn ở đây Thiều trí được lấy dĩ mạch Đã say liêu siêu Mỉm cười trước bộ dạng ngơ ngẩn của cô Chắc em say rồi Dĩ mạch mím chặt môi Tự người vào người anh Nhạc công Nhạc công sao lại biến thành thiều chỉ được Lục thiều trì, Em phát hiện ra Lúc say trông anh Cực kỳ đẹp trai Ừ, em say rồi Anh bế bẩm cô lên, cô không kháng cự, nằm im trong lòng anh Mặt cô đỏ lựng, khẽ khẽ thì thầm, liên tục phàn nàn. Anh không cho cô biết hóa đơn rượu vàng lại đắt như thế Đục tiểu trí khẽ cười, nếu anh không có ở đây thì chắc là cô ăn quyệt thật À dĩ mạch, em đúng là cô gái ngốc nách, sao anh có thể yên lòng để em lại một mình được Bộ dạng say rượu của dĩ mình rất xấu, uống vào là ăn nó luyên thuyên ngay. Hot ngấm rất lâu, trước cô mới chị đọa mặt, từ đã xây bí tỉ. Lục tiểu trị cắm cúi bế cô lên phòng, còn cô không nhất cầu nhau trong lòng anh. Cúi đầu nhìn bộ dạng sọc sạch nhanh nhúng của mình, tiểu trị cười lúng túng. Nhân viên phục vụ hình như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cố nhịn cười, lễ độ dẫn họ lên phòng. Mộ hàn sao anh lại ở Seoul, sao lại cứ thế mà đi, sao lại giúp kim nước cậy bắt nạt em? Dĩ mạch tùng lấy bộ áo lục thiếu trì liu diu nói, lục thiếu chỉ thì đờ người ra, ánh mắt tối lại. anh không phải là vân mộ Hàn. lục thiếu chỉ lại nhạt chữa lại, vân mộ Hàn, anh lầm nhầm cái tên này, nét dịu dàng trong mắt vụt tắt. anh không phải là mộ Hàn, thì là an Dĩ Mặc anh biết em là ai không? em là Dr. từ lù lừng danh đây. lục tiểu chỉ cau mày, cô nàng này say đến mũi mịn đầu óc rồi. sĩ mạch thấy anh không đáp lời, thì cau mày trầm tư. một lúc sau cô lại nói, anh sĩ mạch, thế này là không đúng, sao lại không nói gì? đồ ngốc, mình thích ai cũng không rõ, cứ nhìn thấy bộ hàn thì đau khổ. Nhưng khi thiểu trì đi rồi, lại nhớ anh ấy, chỉ muốn bay đi Mỹ tìm anh ấy thôi. Rõ ràng là yêu người ta rồi, mà còn không thừa nhận, đúng là đủ đại ngốc. Lục thiểu trì khe khẽ lắc đầu, cô gái trong lòng mặt đỏ bừng, thì thà thì thầm bắt chắc giọng điệu của anh, nói cứ như thật, làm anh giờ khóc giờ cười. Sĩ mạch nghiêng đầu ngắm nghĩ anh, thấy anh mãi không nói gì, cụ bực bội nhàn nhó. Àn dĩ mạch, cô ngốc quá, tôi quyết định không yêu cô nữa, không ăn chung thu với cô nữa. Nghe đây, đất Lưu, lù, tôi không cần cô nữa. Cô chù môi, chọc chọc ngón tay vào ngực lục triều trì, lè nhẹ từng câu từng chữ. Tiếng cô líu xíu được, lúc được lúc mất, nhưng lục triều trì nghe thấy cô rất rõ. Anh mỉm cười đầy ẩn ý. Anh không thể không thừa nhận lời bọc bạch vừa rồi của dĩ mạch rất có hiệu lực với anh. Tôi không cần các anh nữa, không cần ai nữa cả Dĩ mạch bỗng sấm dứt khóc, xúc vào lòng thiều trì Đến dần dần tiếng thút thít càng lúc càng nhỏ Cuối cùng cô chọn một tư thế thoải mái tiếp đi trong lòng anh Đêm rất dài, Lục thiều trì không dám làm ảnh hưởng đến sức vụ của dĩ mạch Anh một mình đứng trước vạch kính của khách sạn Anh đốt thuốc, bỗng giật nhớ ra chuyện gì đó Anh quay đầu nhìn xiêm mạch đang ngủ say, dụi tắt điếu thuốc. Bạn đêm bên ngoài rộng manh mang, gió đêm man mát, dù tàn những mệt mỏi trong anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến Nam Giang. Thành phố này ít phát triển, so với Vân Trạch thì tình hình kinh tế không được tốt. Nhưng nơi này, khơi gợi trong anh ý muốn được sống tại đây. Anh gọi điện thoại về bệnh viện, nói với mẹ anh muốn lập phân viện ở Nam Giang. Mẹ anh không hề phản đối, thậm chí còn nói luôn yên tâm về anh Bầu trời đêm nam sang màu lam thẫm như mẫu hoa văn chìm Mà các cô gái trong những bộ phim ngày xưa thêu trên áo sửa sám với màu sắc thâm trầm Lục Thiêu trì ngẩng đầu nhìn nền trời đêm dịu dàng như lụa Trăng sáng giữa trời, màn đêm thuần khiết đến mức tịnh không thấy một ngôi sao Ánh đèn của vòng quay lấp lánh từ phía xa xa, đây chính là khung cảnh mà cô vẫn mong đợi ư? ở bên kia đại dương, anh cũng thường đứng như thế này, đứng một mình trước cửa sổ, tay trái đốt thuốc, tay phải cầm tách cà phê không đường, ngắm bầu trời qua cửa kính trong suốt của phòng thí nghiệm, cứ đứng như thế cả đêm. Thời gian đó, anh rất nên là bạn với thuốc lá và cà phê, mất ngủ nhiều và mộng mị. Thí nghiệm thuốc mới thất bại ít lần này đến lần khác, anh khóa mình trong phòng thí nghiệm và trở nên khó tính. Anh không dám mở điện thoại di động, không dám lên mạng, thậm chí không dám ra ngoài phòng thí nghiệm hít thở không khí trong lành. Lục tiểu Trì lúc đó yếu hèn và thảm hại. Lúc ra đi, anh mới phát hiện ra mình còn yêu dĩ mạch nhiều hơn anh tưởng. Vốn cứ nghĩ là anh che chở cho cô, thực ra chính anh mới là người sửa sắm thảo cô. Những người biết quan hệ của họ đều cho rằng dĩ Mạch may mắn có được anh. Chỉ có mình anh hiểu. Thiểu chỉ anh vốn không xứng đáng với dĩ mệch. Anh hiểu. Thắng. Anh hiểu. Anh hiểu thắng vì chưa từng thất bại và cũng tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Cho dù có giận dữ đến đâu, anh cũng vẫn giữ nụ cười lịch lãm trên môi. Anh ghét thân phận của mình. Gia đình danh giá như vậy, hoàn cảnh tuyệt vời như thế khiến anh buộc phải khiêm nhường lễ phép, buộc phải ung dung tự tại một cách giả tạo. Còn nhớ hồi bé, anh đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, mẹ bị cô giáo gọi đến. Trước mặt cô giáo, mẹ thể hiện phẩm chất khiêm nhường thường có, lễ độ xin lỗi. Thấy nét khâm phục trong mắt cô giáo, anh cười gằn trong bụng. Và đến về đến nhà, mẹ thằng tay tát anh một cái, nhắc anh nhớ rõ thân phận của mình. Chớ gây thêm rắc rối cho mẹ ở bên ngoài. Từ đó về sau, anh học được cách nhẫn nhịn, không chế tình cảm ở trong lòng, bình thản với mọi sự việc. Một lục tiểu trì hoàn hảo đến mức lý tưởng trong mắt mọi người. Anh ghét con người giả tạo của mình. Có lúc chính anh cũng không rõ, một khi anh rời vai diễn, thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Long Trông của chúng mình trên Facebook Để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé Sĩ Mạch xuất hiện khiến anh nhận ra Mình hóa ra cũng biết mở lòng, biết ghen tuông, biết tham lam và sợ hãi Cảm thấy những xúc cảm đã bị đóng băng bao năm nay Bỗng ấm áp trở lại với mình Anh thấy mình đã trở thành một con người thật sự Đục tiểu trì không hề hoàn hảo, để có được những thứ mình mong muốn, anh có thể giấu đi mọi khuyết điểm, lừa gạt người khác và bản thân. Nhưng đúng lúc anh sắp đánh mất bản thân mình, thì An Sĩ Mạch đã xuất hiện trong thế giới của anh. Yêu dĩ Mạch, với anh mà nói, là một sự cứu rỗi. Anh không muốn, cũng không thể buông tay. Nếu không phải vì mẹ nói, bệnh viện có chuyện bắt anh về nước ngay, thì anh cũng không lên mạng, Và cũng không biết những chuyện xảy ra với Dĩ Mạch Trên mạng đầy rơi những bức ảnh Dĩ Mạch khoác ba lô Kèm những lời lẽ bôi nhộn và rủa xả ngập trời đất Đám phóng viên đó nói Anh và Dĩ Mạch trao đổi tình dục để lấy tin tức Họ dùng những từ ngữ tàn độc nhất Bôi đen sự trong sáng của cô Anh không dám tưởng tượng Với những lời lẽ năng mạ đó Dĩ Mạch sẽ đau khổ đến đâu Sao anh có thể để cô lại một mình Ở vân trạch như thế Đúng lúc cô cần nhất thì anh lại không có mặt ở bên cô. Những lời chỉ trích và sỉ nhục mà cô phải đối mặt không phải là thứ mà một cô gái trẻ có thể chịu đựng được. Anh mở điện thoại thì chỉ toàn tin nhắn của dĩ mạch, giọng cô mỗi lúc càng thêm buồn bã và tuyệt vọng hơn. Anh thấy hận mình, sao lại ngu ngốc đến thế, sao lại vô tình đẩy cô ra xa đến thế. Anh bay suốt đêm mới về đến Vân Trạch, trông thấy cô bước ra từ khách sạn, khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Cô cắn môi, hơi cúi đầu xuống, trong mắt là sự hụt hẫng không thể che giấu. Anh chưa từng thấy cô như thế, ủ rụt như kẻ mất hồn. Trên chuyến bay đến Nam Giang, anh ngồi ngay sau cô, thậm chí anh còn thấy rõ cô hiếu kỳ ngắm mây bên ngoài cửa sổ. Xuống máy bay, cô chạy qua chạy lại quanh sân bay mới của Nam Giang hoạt bát như một đứa trẻ. Anh không muốn làm phiền sĩ mạch lúc này. Không có vân mộ hàn, không có lục tiểu trì, cô đang hạnh phúc vì bản thân mình. Thấy cô đùa với trẻ nhỏ, bắt chuyện với người già, anh không nỡ làm kinh động. Chỉ sợ mình xuất hiện sẽ phá hỏng cảnh bình yên đẹp đẽ đó. Cho đến khi thấy cô ném điện thoại xuống nước, hét to tên anh trên vòng quay Anh mới thực sự hiểu ra, cứ loanh quanh như thế cũng là một cách làm tổn thương cô Không từ bỏ thủ đoạn cũng được, đục nước béo cỏ cũng được Lục thiểu chỉ anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì Anh quyết không thể bỏ qua cơ hội này, giữ cô lại mãi mãi bên mình Sĩ Mạch trở lại trên giường, cô đã ngủ say Không hay biết ánh mắt sâu thẳm phía sau Khi tỉnh dậy trời đã sáng Dĩ Mạch thấy đầu nặng như đổ trì Cô nghiêng người Ánh mắt dừng lại trên vách kính trước giường Bên ngoài Những tia nắng mặt trời le lói Vươn ra sau tầng mây Mây hồng từng đám lớn Khảm lên nền trời xanh ngắt Giống như những chiếc kẹo bông cô ăn hồi còn bé Hấp dẫn nhất là Trên trời còn có mấy cánh diều bay lượn trong gió Phong cảnh ở đây thật dễ lay động lòng người Chỉ có vòng quay ở bờ sông Giờ đang tắm mình trong nắng sớm Yên lặng, bình thản Không quay những vòng quay nhịp nhàng như tối qua nữa Đây là đâu? Di mạch nằm tàng lại chiếc rừng này thật dễ chịu Cô nhìn ngó căn phòng Cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua Hôm qua cô chờ cả ngày Mà vẫn không thấy lục tiểu trì Thế là một mình ra bờ sông đi vòng quay, sau đó cô đi ăn tối, ăn gì thì cô không nhớ nữa. Tóm lại, lúc tỉnh giấc thì cô đã ở trong căn phòng tuyệt đẹp này rồi. Mình đêm qua ở đây à, mấy giờ rồi? Cô đưa tay mò tìm điện thoại. Cô có thói quen xấu là đặt điện thoại ở cạnh đầu. Lùng Thiều Trì đã nhắc cô rất nhiều lần, bức xạ của điện thoại không tốt cho sức khỏe nhưng cô vẫn không Quen để điện thoại ra xa tầm với A, điện thoại đâu rồi? Sĩ mạch mỏ mãi không thấy đâu Chẳng lẽ điện thoại bị trộm mất rồi sao? Cô vất vả ngồi dậy Cô nhớ lại những chuyện kỳ quặc đã xảy ra Thôi chết Mắt cô cũng sáng rực lên Điện thoại đã bị mình ném thẳng xuống nước rồi Thiều chỉ chết tiệt Sĩ mạch đấm xuống giường Sao mình lại tức giận đến ném điện thoại đi chứ Dù là mấy đời cũ Thì giờ cô đang thất nghiệp Thắt lưng buộc bụng mới là thượng sách Đốc tờ lủ đáng kết Hãy cô mất điện thoại rồi Cô cắn môi Mặt hầm hầm ngồi thừ ra trên giường Bỗng nhiên Một hồi chuông điện thoại hối hả reo lên Xin chào quý khách Hiện đang là giờ ăn sáng Mời quý khách đến nhà hàng Shop dùng bữa Sắp nói của cô gái trước tổng đài hay như một khúc nhạc dân gian dịu êm Được Sĩ Mạnh chẳng hiểu gì gật bừa Cũng được đấy, còn chuẩn bị cả bữa sáng Cậu đã, dùng bữa gì, chẳng lẽ cô đang ở khách sạn sao? Cô mau chóng quay đầu, mắt quét qua đồ nội thất trong phòng mấy lần Hướng dẫn phục vụ Trời đất ơi, cô ngủ lại ở khách sạn Sofitel rồi. Dĩ mạch trong nháy mắt trở nên tỉnh dui, đau óc cũng rõ ràng ra nhiều. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, hôm qua mình đã ăn tối ở Sofitel, còn gọi chai rượu pha gì đó uống cùng với cả Sprite. Đầu như cậu bồi bàn con nói, chai rượu đó giá hơn bốn nghìn. Lúc đó cô đã say rồi, còn mơ mơ hồ hồ nhìn người nghệ sĩ đánh đàn piano thành thiều trì. Sau đó, sau đó đúng là không nhớ gì nữa, không lẽ hôm qua cô say quá nên ở luôn phòng khách sạn sao? Không lẽ cô tiêu hết tiền trong thẻ rồi sao? Đây là trò đùa quái gở nào thế này? Đúng là cô thất nghiệp, nhưng cô không định xả giận bằng cách tiêu nhẫn số tiền trong thẻ ngân hàng. Sĩ Mạch thận trọng nhấc máy, ấn số lễ tân. Alo? Chào cô, xin hỏi phòng của tôi bao nhiêu tiền một đêm Giọng của dĩ mạch hơi run run Để tôi xem cho quý khách Thưa quý khách, quý khách ở phòng ngắm toàn cảnh Xong giá 2.700 tệ một đêm 2.700 Dĩ mạch hết là cả giọng Nếu giờ cô đi năn nỉ thuyết phục lệ tân rằng Mình uống say không biết gì Thì liệu người ta có ném ra ngoài không nhỉ Quý khách là khách vip của khách sạn nên sẽ được khuyến mãi 50%. Lời cô nhân viên lệ tân thay đổi phần nào thay đổi được tình thế tuyệt vọng của cô? Ừ, đỡ được 1.000. Mà khoan đã, tôi thành vip lúc nào thế? Tôi mới đến đây lần đầu tiên cơ mà. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cô đặt chân đến Nam Giang. Thường ngày có đánh chết cô cũng không vào loại khách sạn đốt tiền thế này. Vip. Đại ngộ đó đến kiếp nào mới có được chứ Thưa phu nhân Dù chị không phải là VIP Nhưng chồng chị là khách VIP ở đây Giọng cô gái vẫn lịch sự như cũ Phu nhân Chồng Dĩ mạch lắp bắp Có vấn đề gì không ạ Cô gái ngạc nhiên hỏi lại Rất có vấn đề Dĩ mạch cúp máy đánh cục Cô cảnh giác nghe ngóng Có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Có người đang tắm trong đó. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô bị ai đó đưa vào khách sạn rồi? Nếu cô không thức sức đúng lúc thì kẻ đó rất có thể sẽ đánh bài chuồn để cô ở lại gánh tiền phòng mất. Sao chỉ trong một đêm mà cô đã trở thành đứa con gái đáng thương, xui xẻo, mất tình, mất tiền thế này? Sĩ Mạch đưa tay kéo chân ra, nhau mắt nhìn mình. Á... Cô thay đồ ngủ rồi, trên người cô là bộ đồ ngủ màu hồng có viền ren dễ thương, in hình mèo kitty. Dĩ mạnh rối bởi cào tóc, thở hắt ra nặng nhọc. Con dê già này đúng là độ biến thái khốn kiếp. Cô muốn khóc mà không khóc được, trong tim như có đống lửa bùng bùng thiêu đốt. Nếu bây giờ mà có da trong tay, thì cô đã thiến con dê già để trả thù cho tâm hồn bị thương của cô. Nhưng lạ thật. Không phải là lần đầu tiên thì sẽ rất đau sao? <cười> sao cô không cảm thấy gì khác thường hết cả? Chẳng lẽ rượu làm cô mất hết cảm giác rồi sao? May mà không có cảm giác gì, nếu không thì đúng là kề tùng như nốt phải rồi. Đinh Đằng, chuông cửa kêu rất không đúng lúc. Phu nhân, quần áo của chồng phu nhân đã là xong. Nhân viên phục vụ lễ phép đưa một bộ âu phục đến. Cứ để đó, cô đi được rồi Lát nữa nghe thấy tiếng động gì Cũng chớ để tâm nhé Dĩ mạch hầm hầm nhận bộ quần áo Cô nhân viên phục vụ bị vẻ hung hắn của cô Làm cho phát hoảng, gật đầu lia liệm Cô lướt nhìn bộ đồ trong tay Là Armani Đúng là bọn nhà giàu hụ bại Bọn đàn ông lắm tiền lang nhăng Dù ở Vân Trạch Những cô gái cỡ tuổi cô Có rất nhiều người thích Trải qua tình một đêm Nghe nói, đám người đó toàn là đại gia doanh nhân thành đạt Nhưng cô lấy làm tự hào vì vẫn giữ được mình Giờ bị gã đàn ông vô liêm sỉ đang tắm kia chiếm đoạt mất rồi Chết tiệt a dĩ mạch, cô khó khăn lắm mới hồi sinh lại được Thế mà cuộc sống mới chớm tốt đẹp đã bị phá hỏng là sao? Dĩ mạch tức tối hình dung xem, gã đó trông ra làm sao? Hình ảnh một gã trung niên béo phị hói đầu đê tiện ám trong đầu cô. Cô run bắn lên. Kinh tưởng quá. Chết tiệt. Đổ khốn. ta đấy quyết điều mạng với người. Sĩ mạch nhấc lọ hoa trên bàn lên, đứng sẵn trước cửa nhà tắm. Thấy nắm đấm cửa với nhúc nhích, sĩ mạch dùng hết sức đập lọ hoa vào cái bóng đen trước mặt. Bốp. Không để cho hắn ta kịp chống cự, cô vội la vào nhà tắm, cầm lọ hoàn lên tới tấp Ta đánh chết người, để xem người có chết không Đồ lừa đảo, đồ đê tiện, đồ đàn ông vô liêm sỉ kê tởm Người đàn ông trước mắt kêu mấy tiếng, hoàn toàn không có ý định chống trả Dĩ mạch càng đánh càng hăng, điên cuồng thượng càng tay hạ càng chân Chết đi Sau một hồi đánh đấm quyết liệt, cô thở hồng hợp vì mệt. Đến khi cô tựa vào tường nghỉ một lát, thì bỗng nhận ra người đàn ông này có vẻ quen quen. Anh là... Còn chưa hỏi hết câu, thì người đàn ông trước mặt đã nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo. Thiều trì Choang Dĩ mạch kinh ngạc làm rơi bình hoa ở phía sau, chuyện này còn khủng khiếp hơn cả chuyện... Thất thân Sao cô lại đánh lục tiểu trì Sao nông nỗi này cô chứ Tiểu trì Anh có sao không Đừng doa em Cái đồ chết băm chết phẩm nào Lấy bình hoa để đánh anh Lục tiểu trì khẽ rên lên Giọng nói thều thảo đứt quãng À Cái đồ chết băm chết phẩm đó Trèo qua cửa sổ trốn rồi Dưới mạch nuốt nước, nước bọt Lục Thiếu Trì mà cũng biết chửi bậy sao? Thôi chết, nhất định là bị mình đánh đến mất trí nhớ rồi. Thiếu Trì, anh có sao không? Anh tất nhiên là không sao rồi, trước đây có lần anh đánh nhau với cả một đám da đen to như gấu ở New York còn không làm sao, làm gì có chuyện bị một cái bình hoa đánh chết được. Lục Thiếu Trì ngẩng đầu nhìn sĩ mạch khẽ cười, một người đàn ông máu đầy đầu cười với bạn bảo không sao. Đây là một chuyện rất đáng sợ Cái gì mà đánh nhau với người da đen? Thiều trì, sao anh lại đi đánh nhau với người da đen được? Xem ra, đúng là anh bị mất trí rồi Dĩ mạnh khóc ròng, cô không cố ý mà Làm sao mà cô biết được người trong nhà tắm lại là từ Lù cơ chứ? Em gọi xe cấp cứu đã Sau một hồi đờ người ra, dĩ mạch cuối cùng cũng sực nhớ đến việc gọi bác sĩ Khi cô vội vàng đứng dậy, anh đã nhanh tay kéo cô vào lòng Đừng Lục tiểu chỉ kéo cô lại, cả thân người cúi về phía cô Anh không muốn đến bệnh viện, cũng không muốn gặp bác sĩ Thế anh muốn thế nào? Anh đang chảy máu kìa Cứ thế này dĩ mạch sợ mình sẽ khóc thật mất Cô đã làm cái gì thế này? Anh muốn em ở đây với anh, không đi đâu hết. Thiều trì tựa người vào dĩ mạch. Trong lúc rẳng co, chiếc áo tràng tắm của anh bị kéo lệch một bên. Dĩ mạch chạm tay vào ngực anh, hơi nóng ở lòng bàn tay khiến cô vội vàng rụt tay lại. Được, em không đi đâu hết, em ở đây với anh. Dĩ mạch trong lòng thấy ái náy, hoàn toàn vâng lời thiều trì đỡ Thiều Trì lên giường xong, cô ngồi bên giường xem xét vết thương của anh. Chán bị trượt một mảng da, còn những chỗ khác không thấy thương tích gì. Thế này càng đáng sợ, không khéo anh lại bị nội thương mất. Thiều Trì trông cô cau mày khổ sở vì lo lắng thì cười thầm trong bụng. Anh là bác sĩ, tất nhiên biết là mình chỉ bị thương bên ngoài, không có gì nghiêm trọng cả. Sự chống cự của cô nhóc này đúng là kinh khủng. Nếu không phải vì anh biết mấy ngón võ tự vệ Thì chắc đã bị cô đánh cho chấn thương sọ não rồi Không cần phải nghĩ cũng biết Cô hiểu lầm chuyện gì Nghĩ đến đây Lục Thiêu Trì bất giác mỉm cười sĩ mạch nhìn thấy Thiêu Trì cười một mình Thì hết hồn hết vía Mái tóc anh vừa gội xong vẫn còn đọng nước Thân hình khỏe mạnh lộ ra trong chiếc áo tràng tắm bị phanh một nửa Không có đôi kính gọng vàng Ánh mắt anh trông càng sâu thẳm Cô chìm đắm trong ánh mắt mình mang đó. Sĩ Mạch đỏ mặt không nhìn anh nữa. Sao anh lại ở đây? Sĩ Mạch cúi đầu xuống rất thấp. Không phải em nhắn tin gọi anh đến à? Thấy địa bộ ngượng nghịu của cô, nụ cười của Lục Thiều Trì càng lúc càng rõ trong đáy mắt. "Ừ nhỉ." Sĩ Mạch ngơ ngẩn đáp lại. "Thế sao anh lại ở cùng phòng với em?" khi hỏi câu này, sĩ mạch thấy hồi hộp. họ chưa làm chuyện gì chứ. lục tiểu trì là người đàng hoàng, ở với anh chắc là cũng không sao. chính em bảo anh ở lại mà. lục tiểu trì bỗng ngồi thẳng dậy, sát mặt về phía sĩ mạch kẽ nói. giọng nói của anh trầm trầm quyến rũ, hơi thở ấm áp nồng nàn phả vào tay cô đầy gợi cảm. khả nghi quá. em em bảo anh ở lại. Sĩ Mạch băn khoăn sờ đầu Chuyện hôm qua Em không nhớ gì hết thật à Em bảo anh đừng đi mà Giọng nói của Lục Tiểu Trì Phẳng phất chút thất vọng Một thoáng tổn thương thoảng qua trên mặt Trời Sĩ mạnh bỗng thoát tim Cô quên mất chuyện gì nhỉ Đúng là cô không nhớ gì hết Vì sao Lục Tiểu Trì Lại có vẻ thất vọng như thế Vì sao trông anh lại buồn ba thế Vì sao cô thấy có lỗi như mình mới là kẻ đáng bị đánh một trận vậy? À dĩ mạch, sao người lại đáng thương thế này? Chương 20 Bữa sáng tình yêu Trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn đặc biệt được đặt làm, bên trên có khắc tên sĩ mạch. Nếu có thể được, anh muốn giữ chặt sĩ mạch lại cả đời, anh không còn thời gian để đợi chờ và lãng phí nữa. Sau khi ra tay đánh thiểu trì, dĩ mạch thấy rất cắn rứt lương tâm. Nhất là khi lục thiểu trì vì chuyện này mà nói năng lung tung, lại còn cười cười nhìn cô với ánh mắt vô hại. Cô thấy mình đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được. Hôm qua... Dĩ mạch liếm môi. Mặc dù cô không muốn nhắc đến ngày hôm qua, nhưng chuyện đêm qua thì không thể trốn tránh được. Chuyện hôm qua em không nhớ thì thôi, không cần nghĩ đến nữa. Em đói chưa, ta ra ngoài ăn gì đó đi Ngốc ạ, sao có ngây ra nhìn anh thế Anh không sao rồi, đừng quên anh là bác sĩ ngoại khoa Mới viết thương ngoài da này nhằm nhò gì Không bệnh tật nào làm khó được anh đâu Lục thiểu trí âu yếm vuốt tóc dĩ mạch vẻ say rứt hiện hết trong mắt cô nàng này Với anh, cô trông sáng như một tấm gương Cô vẫn không biết che giấu tình cảm Mọi cảm xúc đều bị anh nắm hết Thật tội nghiệp quá đi mất. Thiều Chị Thực ra hôm qua em Đã bảo rồi mà việc hôm qua đã qua rồi Không nhớ gì Thì xem như chưa có gì xảy ra là được Đừng ép mình phải nghĩ đến Lục Thiều Chị nhìn cô vẻ thương cảm Cái cô nàng này Thường ngày cứ cười hi hi ha ha Vô tư lự Đến lúc châu mày Cũng khiến anh thấy xót xa Chuyện quan trọng thế này làm sao mà cho qua được? sĩ mạch bực bội dỏ mọ ra, cái đầu của cô đúng là chẳng có tác dụng gì. Học không được, làm cũng không xong, đến cả đêm đầu tiên cũng chả nhớ gì. Thiều trì không bao giờ lừa mình. Anh ấy đã nói là mình và anh ấy ở lại thì nhất định là tại mình rồi. Rốt cuộc, mình đã làm chuyện gì? Thừa dìm say rượu, để anh ra ăn sống nút tươi hay là mượn hơi diệu, đầu mày cúi mắt quyến rũ anh. Hai năm bên nhau, Dĩ mệt chắc chắn tiêu chí có thể ngang hàng với Liễu Hạ Huệ, đàn bà ngồi trong lòng mà không sao động. Nếu giữa họ xảy ra chuyện gì thì chắc là do cô đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đáng xấu hổ để quyến rũ anh rồi. "À, nhắc đến ăn sáng, em cũng thấy đói rồi, chúng ta đi ăn đi." Nghĩ đến đó, mặt dĩ mạch bỗng nóng bừng như lửa đốt Cô hò khan hai tiếng, toan kéo tiểu trì ra ngoài cửa Giờ chưa ra ngoài được, quần áo của em còn chưa đưa đến mà Tối qua em làm cho quần áo của chúng ta không mặc được nữa Anh đã nhờ nhân viên phục vụ mua quần áo mới cho em Chắc là sắp mang đến rồi Lục thiểu trì kéo cô lại Dĩ mạch nhìn bộ đồ ngủ trên người Hai bàn tay ngập ngừng xiết lấy mép áo Cái gì mà em làm cho quần áo của chúng ta không mặc được nữa Thế này thì vừa sexy, vừa bạo lực quá Cho dù tiểu trì có như thế nào Thì mình cũng không thể cuồng nhiệt như thế được Đúng là không ra thể thống gì Anh sĩ mạch Dẫu gì thì người cũng đã tốt nghiệp đại học Sao lại có thể gây ra những chuyện sở khơi như thế này Thấy sĩ mạch đầy vẻ lo lắng lục tiểu trì cười thầm trong bụng Chớ tưởng cô nàng này thường ngày giữ phót dương oai mà ghê gớm, nên khi làm sai thì lại làm ra vẻ tội nghiệp như cún con. Tối qua cô say liêu siêu ngáp vào lòng anh. Khi anh bế cô về phòng, cô nửa say nửa tỉnh kéo cổ áo anh, bảo anh không được đi. Thân hình mềm mại của cô áp vào lòng anh. Trong giây lát đó, suýt chút nữa thì anh không kiềm chế nổi mình. Chẳng ngờ lúc anh định cúi sướng hôn thì cô nàng nôn tóc nôn tháo ra đầy người. Với tình trạng như thế, anh còn biết làm gì, thế là đánh gọi nhân viên phục vụ đến thay hộ quần áo cho cô, cho cô uống nước súc miệng, loay hoay một hồi thì đã gần sáng. Anh cả đêm không ngủ, tranh thủ đi tắm một lúc cho tỉnh táo, vừa ra khỏi nhà tắm thì đã bị cô đánh cho tơi bời. Cô nàng này chắc chắn là nghĩ xiên nghĩ sẹo đâu rồi. Cô nàng đang nghĩ xiên xẹo thì cho cô nàng tiếp tục nghĩ xiên xẹo mới được thiều trì bất giác mỉm cười đầy ẩn ý cốc cốc cốc tiếng gõ cửa đúng lúc đã cứu dĩ mạch giúp cô lảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý của thiều trì phu nhân quần áo của phu nhân đây ạ cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng ở cửa trước ngực còn đeo thẻ thực tập cô ta nghiêng đầu ngó lúc thiều trì đang ở trong phòng ánh mắt tràn đầy vẻ hí hửng dĩ mạch nghi hoặc nhìn cô ta nhanh chóng nhận lấy quần áo rồi sập cửa lại Mấy cô nhóc này cứ thích làm trò bí bí ẩn ẩn. Còn nữa ạ, hồi sáng lúc dọn phòng, em quên không thay cho quý khách cái này. Cô nhân viên cung kính chia ra một gói đỏ đỏ hình chữ nhật. Dĩ mạch lít nhìn chữ trên gói, mép giật giật. Không thay thì thôi, dẫu sao cũng không cần đến thứ này. Có cần phải vất vả phả chạy đến tắt người ta bao cao su miễn phí như thế này không? Chắc cô nhầm rồi, chúng tôi không cần đâu, cái ở trong phòng chúng tôi còn chưa dùng đến, cái này chắc là của phòng khác. lục tiểu chỉ kéo dĩ mạch ra, mỉm cười trả ba cao su lại cho cô nhân viên phục vụ. vâng, rõ rồi ạ. nhân viên phục vụ nhìn hai người đầy ẩn ý. vậy thì cảm ơn. lục tiểu chỉ đóng cửa lại, mặt dĩ mạch đỏ như quả táo chín. tiểu chỉ. Xin lỗi anh Dĩ mệnh thay quần áo xong Lắp bắp nói nước mắt rơi lã trá Ôi, mình hại đời Dr. Lù rồi Tội này không thể tha được Việc này em cũng không tự chủ được Em đừng tự trách mình nữa Lúc say, có làm gì Thì cũng có thể hiểu được mà Lục tiểu chỉ âu yếm nhìn cô Sao, chỉ là nôn ra quần áo của anh thôi mà Uống say thì nôn ra, làm sao mà đừng được. Dĩ mạch cúi càng lúc càng thấp, Lục Thiều Trì đúng là người bao dung. xảy ra chuyện lớn như vậy, anh vẫn còn nghĩ tốt cho cô được. Còn cô thì mới sáng ra đã đánh cho anh một trận tơi bời. Kẻ đáng đánh nhất, phải là cô mới phải. Lục Thiều Trì đúng là chính nhân quân tử, dứt khoát không thèm làm những chuyện đục nước béo cò. Yêu anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng giờ thì đã xảy ra chuyện rồi. Trung Quy chỉ tại mình say khớt tấn công anh thôi. Ôi, người ta là đại thiếu gia con nhà quyền quý, đem cả 30 năm gìn giữ cho cô. Thế mà cô còn đánh người ta một trận. À dĩ mạch, ngươi thật không ra làm sao cả. Đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta đi ăn sáng đi, muộn chút nữa là bút phê đóng cửa đấy. Lục Thiều Trì chạm vào mũi cô. Từ sau đêm qua, hình như anh càng chiều trượng cô hơn thì phải. Sĩ Mạch lắc mạnh đầu. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tỉnh một đêm thôi, có gì ghê gớm đâu. Khi bước vào phòng ăn, không cảnh trước mặt khiến Sĩ Mạch thấy quen thuộc. Ở đây bài trí rất đẹp, hai bên lối ra vào cây cối xanh mướt, cành lá đan xen vấn vít rất kiểu cách. Bên cạnh là vách kính, ánh mắt trời xuyên qua lớp rèm mỏng đổ bóng dưới chân dãy bản sát vách kính. Trên bàn phủ khăn vải thô màu vàng, xung quanh còn phiền tua màu nâu tiểu mạch. Những đứa thức ăn đã được bày sẵn một hàng dài chờ khách đến ăn. Một bên phòng ăn là gian bếp được bày biện công khai, có thể nhìn thấy các anh đầu bếp đội mũ trắng, tung hứng với các món ăn, động tác vô cùng thuần thục. Sĩ Mạch Bưng Khay đứng ngoài vách kính của căn bếp, chăm chú ngắm các đầu bếp làm bánh ngọt. Cô không thích bánh ngọt, nhưng lại rất thích xem người ta làm bánh ngọt. Còn nhớ mỗi lần nghỉ hè, mộ hàn thượng ở lại trường làm thêm kiếm tiền. Chỗ làm của anh là hiệu bánh ngọt gần trường F. Sĩ Mạch lén đi xem Vân Mộ Hàn làm bánh ngọt, Mộ Hàn chân thủ lúc ông chủ không để ý, bảo cô nhân viên phục vụ xinh đẹp lấy cho Sĩ Mạch một cốc đá bảo trộn siro hoa quả. Sĩ Mạch vừa ăn đá bảo miễn phí, vừa lương nguyết Mộ Hàn, bực bội nhìn anh với cô nhân viên phục vụ. Cách một cửa kính, cô say mê ngắm Mộ Hàn làm bánh ngọt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Khi quyết định quên đi ký ức lại tràn về, nhưng cô đã biết cách cất giữ ký ức đó cho riêng mình. Thưa cô, trứng ốp lếm cô gọi hai mặt hay một mặt? Một mặt đi. Sĩ Mạch nhận quả trứng đã rán chín, bắt đầu thêm gia vị. Sĩ Mạch cũng đã ăn buffet rất nhiều lần rồi. Còn nhớ lúc còn đi học, buffet thường rất đắt, trung bình phải đến 7-8 chục tệ một người. Ngày ấy, mộ hàn phải tiết kiệm từng đồng làm thêm để đưa cô đi ăn. Sau này làm phóng viên, hầu như buổi họp báo nào cũng có tiệc buffet, Có gì ăn nấy, đánh nhanh rút gọn. Sau hai năm ăn đồ ăn tự chọn thì cô không thể không thừa nhận, chúng thật khó nuốt. Cô vẫn thích mì nước nóng hôi hổi, mì cán cay cay, ăn sáng như vậy mới có sức. Khóa ra có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, sẽ chán ngán, sẽ mệt mỏi. Cô bưng khay, cho mày trước dãy đồ ăn. Ăn gì đây, bánh mì hay bánh ngọt? Thiều trì, anh ăn gì? Dĩ Mạch hỏi theo thói quen, không có tiếng người đáp lại cô. Cô quay đầu lại mới phát hiện Thiều Trì đã đi khỏi từ lâu. Anh chàng đi đâu rồi nhỉ? Sĩ Mạch hơi lo lắng vì Thiều Trì bỗng nhiên biến mất. Tự dưng thiếu vắng anh khiến cô thấy trống chảy hững hụt trong lòng. Một cậu nhân viên phục vụ đưa cho cô màu giấy. Hóa ra là của Thiều Trì, nét bút mạnh và dứt khoát. Đợi anh nhé! Hơi ấm dâng lên từ tận đáy lòng, chậm chậm lan tỏa. Cô cho màu giấy vào túi quần bò, ngừng đầu lên nhìn những tiên nắng ngoài vách kính, kết thành từng vạt từng vạt, ống ánh sáng loà. Đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Dĩ mẹc, mau đến ăn cho nóng. Trong chốc lát, thiêu chi tay sách nách mang, túi lớn túi bé xuất hiện ở phòng ăn. Anh... anh ra ngoài mua bánh bao cho em à. Sĩ mạch nhìn tiểu Chỉ mồ hội đầm đìa, bộ sang trật vật. Cô nín cười. Anh thấy thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em, nên ra ngoài mua một ít đồ, như thế em sẽ ăn ngon miệng hơn. Tiểu Chỉ kéo cô ngồi xuống bàn. Vừa hay, em biết anh thích trứng ốp lết một mặt, nên đã gọi đầu bếp làm cho anh một suất rồi đây này. Sĩ mạch đẩy đế trứng đến trước mặt tiểu trì. À, vô cùng cảm ơn cô An sĩ mạch. Không dám. À, nóng quá nóng quá, nước sốt này thật hết ý. Sĩ mạch xoa xoa tay, các bánh bao cho vào mồm. Kết quả là ăn vội quá, hò sắc sụa Chậm thôi, không ai ăn mất đâu. Lục thiếu trì vừa nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, vừa khẽ trách. Anh đúng là người no không biết bụng kẻ đói. Sĩ mạch ngậm chiếc bánh bao trong miệng, vừa nói vừa tu ứng ực mấy ngụm sữa. Chân mày lục thiều chỉ hơi cau lại. Câu nói này, hai năm trước anh đã từng nghe cô nói rồi. Hồi đó cô cầm tấm biển ăn xin, ngồi trước cổng bệnh viện, nghiêng đầu ủ rũ mệt mỏi, nhìn dòng người qua lại. Đó là lần thứ ba anh gặp cô, kể từ sau lần gặp ở bệnh viện và siêu thị. Dường như mỗi lần gặp lại cô gái này lại làm những chuyện khiến anh hết sức ngạc nhiên. Lúc ấy, anh lấy tiền lẻ đưa cô, cô bỗng ngừng phát đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen nhánh. Cô đứng dậy, ứng chặt lấy vạt áo anh. Cố gắng dư tấm biển ăn xin lên trước mặt anh. Này anh, anh không biết chữ à? Tôi xin ăn, chứ không phải xin tiền. Cô chắc đã đói lắm rồi, nói phèo phèo, nhưng thái độ vẫn hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đã thế thì trả tiền cho tôi đi. Anh cố nén cười, xem cô rốt cuộc muốn làm gì Cho tôi thì là của tôi rồi, sao còn đòi lại Tôi thấy anh cũng là người hiểu biết đấy chứ Này, tôi thấy anh có vẻ tốt bụng Tôi đã không ăn gì hai ngày nay rồi, anh mời tôi ăn đi Sau khi hầm hầm dậy dỗ cô Cô lại nhìn anh với vẻ lấy lòng Ý bảo anh mời cô đi ăn cơm Cũng không biết ma xui cười khiến thế nào Anh lại gật đầu ở trong quán, cô gái mê ăn hết tứ này đến thứ khác, anh chưa từng thấy cô gái nào có thể ăn nhiều đến thế. Lúc nhận ra thắc mắc của anh, cô bình thản nói, anh là người no không biết bụng kẻ đói. Sao cô lại nói thế? Không có tiền tất nhiên là đói rồi. Tiền của cô đâu? Đưa bệnh viện hết rồi, dùng để nuôi doctor tờ các anh hết rồi. Ông già ạ, tôi cho anh biết Tiền dùng để mua thuốc, thuốc dùng để cứu mạng Thế nên ăn cơm là điều rất xa xỉ. Bớt ăn bữa nào hay bữa nấy Tiện thể giảm béo luôn Cô từ bé đến giờ cứ sống như thế này à? Từ bé đến giờ mà sống như thế này Thì sống được đến bây giờ sao? Ông già, đặt câu hỏi thì phải động não chứ Bố mẹ tôi mất khi tôi vào đại học Đi học bằng tiền khuyến học Khám bệnh thì đã có bảo hiểm sinh Bảo hiểm học sinh Giờ tôi tốt nghiệp rồi, nợ nhà trường đầy đầu Thành tích học tập không tốt Nên giờ vẫn chưa tìm được việc Tôi thất nghiệp ở nhà đây này Cô thấy khổ không? Anh nói nhiều quá Bồn cô nương đây phúc lớn mạnh lớn Tôi nói cho anh biết Bệnh của tôi vốn hiếm có khó tìm Cả thế giới chẳng có mấy người mắc phải Anh tưởng tôi giờ mới thảm à Anh nghĩ mà xem Bố mẹ lần lượt qua đời đã là thảm rồi chứ Khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học, nhưng lại trả tìm được việc làm, thế là thảm rồi chứ. May mà tôi lại phát bệnh phải vào viện nên được ăn ở miễn phí. Mặc dù tôi bị tống cổ ra đường, nhưng ai biết được, có khi tôi lại gặp hên được đưa vào viện lần nữa. Tôi tin chắc mình không chết được. Tôi An Dĩ Mạch nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sau đó lấy một người đàn ông tốt bụng, vừa đẹp trai phong độ lại lắm tiền. Yêu tôi hơn bản thân anh ấy Phải rồi, giống như anh đấy Chuyện cũ lướt qua trong đầu Có lẽ chính độ cười lạc quan đó Đã khiến anh mãi mãi đắm chìm Sĩ mẹc Liệu em có còn nhớ Đã từng nói muốn lấy một người đàn ông như anh không? Nếu giờ anh cầu hôn Thì em có nhận lời không? Cô gái trước mặt anh đang ăn bánh bao như sồng cuốn đôi môi nhỏ xinh của cô bóng mỡ, ống ả như tô son bóng. Dĩ mạch như thế này khiến anh càng thấy thương. Phải có quá khứ như thế nào mới khiến cô xem mỗi ngày trôi qua là một ngày cuối cùng mà mình được sống. Sao bố mẹ cô lại đột ngột ra đi cùng lúc như thế? Cô sống lang thang nơi đầu đường như thế nào? Người đàn ông tên phân mộ hàn đó sao nỡ lòng bỏ rơi cô? Bắt vô âm tín suốt 6 năm qua. Lúc anh gặp cô, cô cùng quẫn kiệt lực, bị bệnh tật hành hạ chết đi sống lại. Cô không có một người thân nào, nằm trong bệnh viện thậm chí cũng chẳng có một người bạn đến thăm. Những lúc tươi cười vui vẻ thì trong lòng cô khổ sở như thế nào? Sĩ Mạch, ngoài Nam Giang Gia thì em còn muốn đến đâu nữa? Nhiều lắm, em muốn đi Phần Lan, đó là quê, quê hương của Tây Đua Kimi. Mà em thích nhất À, em chỉ nghĩ thế thôi Em biết sức khỏe mình không tốt Không đi được xa Ít này nữa Anh đưa em đi nhé Hả? Sĩ mạch lúng túng nhìn Lục Tiểu Trì Yên tâm Em không đi được thì anh sẽ cõng em Nếu em thấy mệt Thì còn có anh chăm sóc em mà Lục Tiêu Trì đưa tay Lau nhẹ vụt bánh mì xính bên mép cô Sĩ Mạch giữ người nhìn anh Anh nói thế là có ý gì Cô bồi rối cúi đầu Không biết là do so hơi nắm của bánh bao bốc lên quá mạnh Hay vì lý do nào khác Mà Sĩ Mạch thấy mắt mình ươn ướt Em ra nhà vệ sinh một chút Sĩ Mạch đặt đũa xuống đi ra ngoài Thấy cô biến mất ở lối rẽ Anh lặng lẽ lấy ra một cái hộp màu đỏ Mở ra rồi lại đóng vào Liệu Sĩ Mạch có nhận lời anh không? Lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng và bất an đến thế Không rõ thái độ của cô Không rõ vị trí của mình trong lòng cô là như thế nào Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bắt chợt vang lên Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh Là Trần Sở Dương gọi Alo, Thiều Trì, cậu mau về đi Bệnh viện loạn lên rồi Viện trường tiêu nghe chuyện sĩ Mạch lấy cắp giấy xét nghiệm của Kim Ương cha thì rất giận Bác ấy đòi gọi cảnh sát đấy Việc này chắc chắn không phải dễ mạch làm, em tin cô ấy. Họ muốn điều tra thì cứ để họ điều tra, có khi như thế lại sớm tìm ra sự thật. Việc ở bệnh viện anh không cần báo cho em nữa, sau này việc của bệnh viện không liên quan đến em. Cậu không lo thì ai lo, cả bệnh viện đồn ẩm lên, viện trường nổi giận như thế này là vì cậu nộp đơn từ trước. Thật đây hả? Điên rồi hả nhóc? Thực ra em thấy thành phố Nam Giang này có điều kiện tốt, phát triển chi nhánh ở đây cũng rất được." Lục Thiếu Chí không trả lời câu hỏi của Sở Dương, anh bình thản ngắm phong cảnh ngoài vách kính thì thầm, "Điền được thì đã tốt, điều anh ghét nhất là vì mình quá tỉnh táo, quá bình tĩnh." "Cậu đùa đấy hả?" Con bé Sĩ mịt ngớ ngẩn ấy thì đã đành, "Cậu muốn ở ẩn theo nó luôn à? Cái thành phố nhà quê như Nam Giang thì có gì hay?" Cậu đang rất có tương lai ở Vân Trạch cơ mà Nhà quê thì có gì là xấu Quan trọng là được ở với ai Lục Thiều Trì Trong đầu cậu nghĩ cái gì thế Lý trí của cậu đâu cả rồi Sao lại ăn nói vô trách nhiệm như thế Anh đã đúng rồi đấy Em vừa bị đánh vỡ đầu xong Lục Thiều Trì xoa xoa chán mình cười buồn Sáng nay anh vừa bị sĩ mạch đánh vỡ đầu Tôi tức chết với cậu mất thôi, tốt nhất là cậu về văn Trạch ngay đi. Nếu không, viện trường mà hỏi đến thì tôi khai hết đấy. Catherine đã nhận lời đến Trung Quốc để mổ cho sĩ mạch rồi. Lần bộ này, khả năng thành công không quá ba phần. Lục thiểu chỉ cắt đứt chàng liên thanh của sở dương. Đầu dây bên kia bỗng dương im bặt. Sự tĩnh lặng trong giấy lát đó khiến lục thiểu chỉ tưởng như tim mình cũng ngừng đập. Sĩ Mạch là em gái tôi, cậu không được bắt nạt nó đâu đấy Hai người cứ đi đâu đó chơi cho vui, việc ở phân Trạch cứ sao cho tôi Trần sửa sướng hít sâu, giọng nói của anh cũng như đang run rẩy. Lục Thiều Trì cũng không nói gì nữa, cúp máy luôn Trong lòng bàn tay là trách nhẫn đặc biệt anh đặt làm, bên trên có khắc tên Sĩ Mạch Anh không còn thời gian để lãng phí nữa